Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao cũng lại ở đây chứ? Anh chú ý đến hai người đàn ông ở sau lưng Diệp Hiều Hàm Xem ra là vệ sĩ Hơn nữa còn đang gọi điện thoại cho ai đó Tàn họng tôi muốn đi chơi Nhưng phía sau lại có hai người đi theo Người nào cũng không cho phép đi đó Diệp Hiều Hàm là đang phiền muốn chết Nghe thế vậy thì trang bác hào lại thò đầu ra Đi chơi với chúng tôi thích hơn Chúng tôi có thể giúp cô bỏ rơi bọn chúng đó Có thật không? Diệp Hiều Hàm vui vẻ trở lại Nếu có thể được như vậy là tốt nhất đi." Triệu Thành Soại không muốn tham gia chuyện này, vì vậy cắt lời, "Cô về nhà đi, bọn tôi còn có việc." Diệp Hiểu Hàm chỉ có thể chu môi mà, mà nhìn anh, có một chút uẩn bã, nhưng như vậy cũng là hết cách rồi, người ta còn là người lớn, hơn nữa còn là rất bận nha. Trương Bắc Hạo nhìn vào cô nữ sinh trước mắt, quả nhiên là vô cùng ngây thơ, lại cũng vô cùng đáng yêu, công trách được người luôn không cần gối với phụ nữ cũng muốn treo chọc. Có điều tình hình bây giờ thì phải biết làm sao đây? Anh thật sự là nhẫn tâm nhìn dáng vẻ ai oán của cô nữ sinh này như vậy hay sao?" Vừa định xoay người rời đi thì Diệp Chấn Hồng đã đến gần. "Ba? Không ngờ tốc độ của ông nhanh như vậy." Diệp Chấn Hồng tức giận xuất hiện trước mặt hai người. "Tên nhóc này thật là phiền phức, ngày cả ban ngày cũng đi tìm con gái của ông." "Này, cậu có lòng không hả? Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào? Lần trước đưa con gái của tôi đi một buổi tối không về nhà còn chưa đủ hay sao? Bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa hả?" Diệp hiểu hàm cảm thấy mất mặt muốn chết. Nhất định là phải nói chuyện buổi tối không về nhà sao? Lần trước vì không về nhà. Ngày hôm nay đã mất hết thể diện. Chị cô đã chạy đến nhà hỏi chuyện riêng tư. Nhưng bọn họ thật sự là không làm chuyện đó mà. Bà, bà đang nói cái gì vậy? Ở trên đường chơi lơi như vậy rất là vui vẻ sao? Sẽ bị người ta nhòm ngó đó. Nếu không muốn nói chuyện trên đường, vậy thì chúng ta đến một quán cà phê gần đây nồi xuống. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Diệp chấn hầm tỉnh táo lại nhất định phải xem người đàn ông này đối xử với con bé là thật hay giả. Triệu Trạch Dật không ngờ rằng Diệp Chấn Hồng lại lo lắng như vậy, có lẽ lần trước giúp một tay có một chút quá đáng, có lẽ lần này anh nên giải thích rõ. Triệu Trạch Dật lập tức đồng ý. Nhưng Diệp Hiểu Hàm lo lắng, nói chuyện một mình sao chứ, như vậy là không được, sẽ bị lộ nha. Nói gì thì cô vẫn muốn đi theo. Nhưng Trương Bắc Hạo nhất định phải đi xem náo nhiệt, cho nên anh lập tức xuống xe đi theo. Vì vậy, trong quán cà phê bốn người ngồi Không khí vô cùng quỷ dị Diệp hiểu hàm ho nhẹ hai tiếng Nói với ba mình Bà, bà sẽ đồng ý để bọn con hẹn hò chứ Bọn con cũng sẽ không làm chuyện xấu Chỉ là nghề nghiệp của anh ấy Không được tốt mà thôi Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con là được rồi mà Diệp chấn hồng lại không cho là như vậy Ông thật sự chỉ nghĩ cho con gái có được hay không Vào ngày đầu tiên Ông gặp người đàn ông này Lời của anh ta rất ít Toàn bộ là do hiệp Diệp hiểu hàm nói Vậy thì ý kiến của anh ta thì sao chứ Ha ha ha, ai đã lớn hơn con nhiều lắm, huống chi bây giờ con còn chưa tốt nghiệp, còn nói chuyện yêu đương gì chứ? Hắn nữa dù bất cứ phương diện nào, người này cũng không hợp với con, con còn là đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng qua là do con ham chơi nên mới thích người đàn ông này, chẳng lẽ con định vì người đàn ông này mà không quan tâm tới tương lai của mình hay sao? Diêm Trấn Hồng muốn giải thích rõ ràng với cô, dù sao chuyện này thật sự là quá mức nghiêm trọng rồi. Lớn tuổi, thân phận kém, cái này phải làm sao đây? Diệp Hiều Hàm nhìn Triệu Trạch Duệ ở bên cạnh một cái. Anh lại giống như cảm thấy đó không phải là nói mình. Cô không thể làm gì khác hơn là tự phản công. Từ những lời của ba, cô thật sự cảm thấy ba mong đợi vào tương lai của mình. Nhưng cô không muốn những thứ này mà cô hy vọng so với việc buôn bán, ông sẽ quan tâm đến anh em cô hơn một chút. Cô muốn ông hiểu được rằng nếu như anh không quan tâm nhiều đến chuyện buôn bán, quan tâm đến cô nhiều hơn một chút thì cô sẽ không làm như vậy. Không được cái gì mà tiền đồ. Đời con chỉ biết yêu anh ấy, cho dù thay lòng thì con vẫn yêu thương anh ấy. Mặc dù những lời này có một chút sâu khổ, nhưng cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Triệu Trạch Dệ có một chút kinh ngạc, cô hẳn không phải là thật lòng mới đúng. Cái cô gái nhỏ này, vì sao lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy được chứ? Nếu như cô nói dối vì vở kịch này thì thật sự là có một chút quá mức, anh không thể vĩnh viễn, viễn diễn trò với cô. Nhưng điều anh kinh ngạc chính là anh lại cảm thấy hứng thú với cái cô gái đang làm phản ba mình như thế này. Bọn họ chỉ là đang diễn kịch mà thôi, tại sao anh lại có biến hóa kỳ quái như vậy chứ? Trương Bắc Hào hứng thú nhìn hai người, giữa bọn họ là một người xấu hổ, một người kinh ngạc, chắc là cho diễn tập, đây không phải là tình cảm thật thì là cái gì chứ? Diệp Chấn Hồng không nghĩ rằng con gái sẽ nói ra những lời nghiêm trọng như vậy. Mặc dù là rất tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cũng chỉ có thể đồng ý dơ qua. Vậy thì hai đứa chỉ cần đơn giản là hẹn hò. Ba sẽ mặc kệ hai đứa. Nếu như hai đứa mày muốn nghỉ bệnh đến chuyện nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net